Hình thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 35 cuộc Sống Nhàn Nhã và Nước Sôi Lửa Bỏng Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fm từ ra thì Diệp Ly mới biết được Thời điểm từ thanh trần tại Diệp Phủ nói mình cần học tập rất nhiều thứ cũng không hoàn toàn chỉ lấy lệ với Diệp Lão Phu Nhân Trên thực tế Diệp Ly ở biệt viện tự ra ngay ngày hôm sau nhị cử mẫu tự mình mời hoa quốc công phu nhân dạy bảo nàng quản gia như thế nào. Còn có việc lễ nghĩa qua lại giữa hoàng tộc cùng với các quan lại quyền quý. Mặt khác còn theo hai vị lão ma ma từ trong nội cung đi ra dạy bảo lễ nghi quy của cho Diệp Ly. Sau đó là xế chiều mỗi ngày từ Hồng Vũ tự mình giảng giải cho Diệp Ly một ít mưu lượt kế sát. Sau đó là từ Thanh Trần dạy bảo nàng giám định và thưởng thức đồ cổ trơn bảo. Thuận tiện phân tiếp kỹ càng thế lực của tất cả các gia đình trong kinh thành. Diệp Ly luôn tự cho là mình sống hơn một đời so với người khác, những thứ học được cũng không tính là ít. Hiện tại mới biết được ở từ gia cậu và biểu ca bọn họ xem ra Chính mình cách một cái tiểu thư khung các ưu tú còn kém xa lắm Vì vậy Diệp Ly lại gân, gân, đơn, gân, đơn, hân, ù, vinh, quy, quy Kiếp trước dùng thời gian ngắn để vượt qua kỳ thi đại học cùng các loại kiểm tra Gắn đạt tới ở trong thời gian một tháng ngắn ngủ nhét hết những tri thức cử cử dậy vào trong đầu Tiểu thư, tầng tiểu thư đến rồi Diệp Ly đang ngồi ở trong lương đình đánh cờ với từ thanh Bắc từ thanh viêm ở một bên đang xem cuộc chiến Thanh Xương tiến đến bẩm báo Những ngày này không chỉ có dịp ly là tiếp nhận học tập gần như điền áp thức ngồi cho vịt ăn Ngay cả thanh sương Thanh Hà đi cùng nàng cũng bị lâm ma ma quả thực dạy dỗ một phen Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng thanh sương thực sự trở nên trầm ổn hơn so với lúc trước Mắt từ thanh viêm sáng ngời cười nói ồ Là nhị tẩu tương lai Từ Thanh Bách Đặc quân cờ xuống cười nói với Diệp Ly đã có khách đến, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi. Diệp Ly tự nhiên cầu còn không được, so với cờ vây kỳ thật nàng càng thích cờ vua hơn. Trong cảm giác của Diệp Ly cờ vây không được khinh suốt, cần bày mưu tính kế to lớn, bất động thanh sắc, thẩm thấu lẫn nhau, mà cờ vua chính là nhanh chóng hơn. Phóng ngưỡng tung hoàng, binh phong tranh đấu Trong lòng của Diệp Ly Thật sự thì vẫn bình thường như kiếp trước Thì càng tinh tế vui vẻ hơn Theo từ thanh bắt cùng một chỗ đặt xuống quân cờ Diệp Ly ngẫm đầu cười nói ta không giỏi đánh cờ Chỉ sợ tứ ca đã sớm không kiên nhẫn được nữa đi Từ thanh bắt đứng dậy lắc đầu cười nói Cùng so với tiểu ngũ thì ta tình nguyện ngồi đánh với muội hơn Từ tiểu ngủ, chơi cờ ngốc nhất, tự ra ngu ngốc cờ vây Xuống một tay cờ dở nhưng hết lần này tới lần khác lại rất si mê cờ vây Chỉ tiếc ngay cả hạ nhân ở trong tự ra đều khinh thường đánh cờ với hắn Nghe xong từ thanh bách nói Vẽ mặt từ thanh viêm buồn rười rười ai oán nhìn qua Diệp Ly Diệp Ly không nhịn được mà kéo ra khó miệng Thật không biết tứ ca đang khen ngợi nàng hay là tổn hại nàng đây Tầng tranh rất nhanh được mời tiến đến từ thanh bách Cũng mang theo từ thanh viêm đi ra ngoài rồi Lê Nhi xem ra ngươi ở từ gia sống rất thoải mái a tầng tranh đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát nhìn Diệp Ly cười nói Diệp Ly mặt mũi hiền lành Lôi kéo tầng tranh tiến đến Cho tới bây giờ ta cũng không biết Thì ra ta còn có nhiều thứ phải học như vậy đấy Tần Tranh che miệng cười trộm Nói việc bá mẫu đi sớm Cái ngươi phải học đương nhiên phải nhiều một chút Những thứ này chúng ta ai chẳng phải học từ nhỏ tới lớn Uống chi, ngươi phải gã lại không phải là người nhà bình thường Đó là định quốc vương phủ Cũng chẳng trách từ bá phụ bọn hắn cẩn thận như vậy Diệp Ly nhớ tới mình còn để trong thư phòng của mình hai quyển sách binh pháp tuyệt đối được xưng tụng là tác phẩm vĩ đại Không khỏi vẽ mặt hát tuyến Người không biết còn tưởng rằng nàng không phải muốn xuất giá mà là muốn đi đánh trận đấy Nhưng so với Lâm Ma và Vú Nuôi lấy ra một ít sách yêu cầu chuẩn mực của nữ tử Diệp Ly vẫn sáng suốt lựa chọn binh thư càng có tính thực dụng và thú vị hơn Ha ha, không nói cái này Thân tỷ tỉ, tỉ bái kiến nhị ca của ta rồi hả Diệp Ly cười tủm tỉm nhìn tầng tranh hỏi Dung nhan yêu kiều của tầng tranh đỏ bừng Trường lý Diệp Ly mới thấp giọng nói đại công tử và nhị công tử đều đi ra ngoài rồi Diệp Ly có chút tiếc hận than nhẹt Vậy chính là chưa thấy qua rồi. Nghĩ nghĩ lại tiếng đến bên người tầng tranh thấp giọng cười nói không sao, dù sao bọn hắn cũng sẽ trở lại. Nhìn nàng cười bộ dáng ý vị thâm trường thiết thuốc, mặt tầng tranh lại càng đỏ hơn. Giận không được thò tay đi véo nàng. Diệp ly vội vàng một bên cầu xin tha thứ một bên tránh né. A nha? Tầng tỉ tỉa. Ta sai rồi, ta biết rõ ta sai rồi. Tha mạng ác, tầng tranh lại hung hăng trường mắt liếc nhìn nàng mới nói ngươi nha đầu kia. Ngươi, ngư ơi, ngày đó nhìn thấy định vương như thế nào một chút cũng không có. Biểu hiện bình tĩnh ngày hôm đó của Diệp Ly vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với tầng tranh. Tâm tình tầng tranh lúc đó không cách nào bình tĩnh, thấp thỏm không yên, không khỏi có chút ủi ủi và bất an. Diệp ly thẹn thùng sờ lên cái mũi. Sao nàng không biết xấu hổ nói cho thiếu nữ trước mắt nàng sớm đã vượt qua cái tuổi nhìn thấy trai đẹp liền xấu hổ rồi. Khủ khủ, cái này sao? Tâm bình tĩnh à... Cũng không có gì tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp ai lại không giống như ai a Diệp Ly nói hương nói vượng khít lệ. Tần tranh tức giận cho Diệp Ly một cái lít mắt. Nàng xem như đã rõ ràng quái tha Diệp Ly này căn bản là không biết một chút nào tâm tư tinh tế tỉ mỉ mà xinh đẹp của nữ nhi da. Diệp Ly kêu oan ai mà không biết chứ. Thời điểm Diệp Ly tại biệt viện Từ Gia trải qua thời gian bận rộn lại vui sướng Diệp Gia và Lê Vương Phủ lại là một mảnh nước sôi lửa bỏng Chuyện ở Sở Hương các ngày đó thông qua đủ loại con đường trong kinh thành truyền bá ra Đương nhiên bên trên còn kèm thêm các loại phỏng đoán suy luận của đông đảo quần chúng Trên phố ở bên trong sòng bài thậm chí đã có người phía dưới đã đánh cược Lê Vương rốt cục đến lúc nào thì vứt bỏ diệt tứ tiểu thư rồi. Tin tức Lê Vương và Tê Hà công chúa yêu đương cũng không hiểu ra sao lưu truyền ra công chúa Nam Chiếu và Vương gia đại sở vừa gặp đã yêu. Lại bởi vì thân phận của từng người mà chia ly. Công chúa tình cũ khó quên vạn dặm ở xa tìm tới thì tình Lang đã có. Giai nhân khác trong lòng Bi kịch tình yêu để cho lòng người đau xót như thế Chỉ thiếu chút nữa lại để cho người ghi thành thoại bản một hình thức của tiểu thuyết Thời tốm tại trà lâu tử quán truyền xướng rồi Vì thế Diệp Oanh tìm mặt cảnh Lê khóc lóc kể lễ Vừa vạn mặt cảnh Lê đang bị làm cho sức đầu mẻ trán Hai người đều cục hướng bỏ về Vì vậy kinh đồn càng thêm mạnh liệt lên Vương gia Thái Phi nương nương cho mời Sắc mặt mặt cảnh Lê ôm trầm bước vào vương phủ Tổng quảng sớm chờ đã lâu liền bước lên phiếu trước đến bẩm báo Mặt cảnh Lê gật gật đầu Bước chân vốn chuẩn bị trở về lại chuyển hướng tới viện của Hiền Chiêu Thái Phi mà đi Mẫu Phi Hiền chiêu Thái Phi chống cái tráng ngồi ở trên giường im thần sắc có chút khó coi Khó được mặt cảnh Lê tiến đến mới miễn cưỡng hiện lên một chút tươi cười nói Lê Nhi đến rồi, lại đây ngồi đi Mẫu Phi có cái gì phân phó mặt cảnh Lê đi đến dưới tay Thái Phi ngồi xuống hỏi Thái Phi lắc lắc đầu nói Mẫu Phi hỏi con một chút chuyện tình xử lý thế nào rồi Hôm kỳ sắp tới rồi, lại đã xảy ra chuyện gì thì hoàng thượng chỗ đó cũng khó xử Mặt cảnh lê trầm giọng nói mẫu phi yên tâm đi Chỉ là một ép lời đồn, không có việc gì đâu Hiền chiêu thái phi cao mày nói mẫu phi định không đồng ý con lấy việc anh kia Nhưng nhìn lấy nàng ta là mội mội của việc chiêu nghi nên cũng nhịn Hôm nay náo không ra thể thống gì như vậy Về sau nàng ta còn có thể giữ được mặt mũi cho Lê Vương phủ sao trong mắt mặt cảnh lên Lạnh hiện lên một tia tinh quang. Cung kính nói nàng ta không hiểu chuyện. Về sau còn phải khổ cực mẫu phi dạy bảo mới được. Hiền Chiêu Thái Phi khoát khoát tay có chút phiền não mà nói mà thôi, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Con đi nói cho Diệu Anh. Những ngày này an phận đợi gã cho bổn cung Đã muốn làm vương phi của Lê Vương Phủ Phải có một chút cẩn trọng của một vương phi Đặc biệt là Chớ treo chọc tam tỉ của nàng ta Mẫu phi Thái phi xùi cười một tiếng Bất đắc dĩ nhìn mặt cảnh Lê nói Lê Nhi Lần này con nhìn lầm rồi Tuy nhất thời mẫu phi nhìn không ra sâu cạn của dịp tam tiểu thư kia Nhưng sao nàng ta sẽ giống như người khác nói thiên kim ba không? Hơn nữa Cho dù nàng ta thật là thiên kim ba không Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng thấy nàng ta có giá trị hơn dịp oanh kia nhiều Nghe nói đương gia từ gia từ hồng vũ Còn có mấy cái công tử đều đến kinh thành rồi Hiện tại cuối cùng con cũng biết tự gia rất coi trọng Diệp Ly rồi đi. Mặt cảnh Lê Hừ lạnh một tiếng nói dù cho gia thế của tự gia sâu xa như thế nào cũng đã thối lui ra khỏi triều đình. Uống chi? Diệp Ly kia không hề có phẩm hạnh tốt đáng nói không thể làm chính phi của Lê Vương Phủ. Thái Phi than nhẹ một tiếng, gật đầu nói mà thôi con có tâm lý nắm chắc là được rồi. Nhưng mặt cảnh Lê lại không biết không may mắn trong thời gian gần đây của hắn mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Coi như đã rời khỏi triều đình. Năng lực của thế gia đại tộc vượt qua hai cái vương triều mấy trăm năm cũng không phải là một cái vương gia có thể ngăn cản được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz